t r ư ơ n g hai trăm năm mươi tám sa nhẫn quyết định đánh cổ nổ hạ hạ cũng là bởi vì cái này liên quan xấu hổ toàn bộ nhận thôn lực ngưng tụ cùng hy vọng đạn dộ như vậy âm hiểm tiểu nhân cho cổ nổ hạ mang đến phiền toái lớn như vậy cổ nổ hạ đều còn không buông tha hắn cái kia sao còn lại nhị dạ sẽ ra sao cổ nổ hạ lực ngưng tụ sẽ đạt tới bậc nào chưa từng có cao độ thương phản chúng ta làng các anh hùng gặp được cổ nổ hạ như vậy tính kế chúng ta cũng không di chuyển hợp tác còn lại xa nhận thấy thế nào đường đường xa nhận anh hùng bị cổ nổ hạ như vậy tính kế cũng chỉ là đạt được như vậy đối đ ã i như vậy còn lại xa nhẫn gặp phải như vậy sự tình đâu phỏng chừng xa ẩn d á m cũng sẽ không đuông qua một cái đi cứ như vậy chúng ta xa ẩn còn có hy vọng đáng nói sao xa nhẫn còn có lực ngưng tụ đáng nói sao tệ rủ cả thịnh minh nổi giận đùng đùng nói chẳng những khiến cái này cao tầng da mặt nóng lên đồng thời cũng vô cùng buồn bực bình thường cùng dịch thần đối nghịch tệ dù cả thịnh rõ ràng hôm nay làm sao thái độ khác thường chẳng những không phản đối ngược lại hoàn thành dịch thần đáng tin người hái mộ bọn họ nơi nào có thể minh bạch tệ dù cả thịnh rõ ràng bình thường cùng dịch thần đối t r ọ i g â y gắt chỉ là quan điểm bất đồng nhưng điểm xuất phát đều là xa ẩn tốt mà không phải là vì tệ dù cả thịnh minh bà cờ hờ mình các vị trưởng lão người là có tư tâm ít nhất ta là như vậy ta cũng không sợ đối với các vị nói trắng ra không nói hôm nay phần lớn người đều ủng hộ ta đánh cổ nổ hạ coi như toàn bộ các ngươi người phản đối ta làm như vậy ta đều sẽ đi dịch thân nói ra bởi vì ta không muốn mất đi tự ta cũng không muốn mất đi ta quý báu nhất tất cả đánh cổ nổ hạ là vì tự ta cũng là vì làng cát đương nhiên ta cũng sẽ không ép buộc các vị đầu phiếu quyết định đi phản đối số phiếu càng nhiều hơn nói ta sẽ không dẫn dắt xa nhận đi đánh cổ nổ hạ chỉ biết tự ta đi tất cả mọi người bắt đầu đầu phiếu tại chỗ cao tầng phản đối chỉ có không đến hai thành cái này hai thành bên trong đại đa số vẫn là năm mươi tuổi ở trên hoàn toàn mất đi tâm huyết nhân chỉ biết trước mắt lợi ích người đã có kết quả như vậy ta lấy cả d ẹ t tên tuyên bố làng cắt đem đối với cổ nổ hạ phát động chiến tranh cũng xin các vị làm xong chiến tranh chuẩn bị các l ộ hủy chưa đánh cổ nổ hạ kế hoạch sách hoa tốt lập tức xuất phát cả dù ra đứng dậy khí thế kinh người nói rằng phải c ả dẹt đại nhân như là đã quyết định bất kể là phản đối vẫn là chống đỡ tại chỗ cao tầng cũng đứng đứng dậy tới đáp làm thay mặt bà bà hải lão tàng công công c ả dù ra mạ bị cám ơn các ngươi cho tới nay đối với ta không oán không hối hận chống đỡ dù cho quyết định của ta là có cùng với chính mình tư tâm cũng là như thế ly khai phòng họp dịch thần bỗng nhiên đ ố i k i ệ n thay mặt bà bà đám người nói nói cái gì ngốc nói lúc này đây cổ nổ hạ vốn là muốn tính kế thân là cạ dẹp ta đây à chẳng qua là ta vận may đối tượng chuyển rời đến làm tay công chúa trên người mà thôi thân là cạ dẹp ta đây bị đối phương như thế tính kế không có điểm bày tỏ xa ẩn còn có ta cái này cạ dẹp còn dùng u y vọng đáng nói sao cả dù dạ không thèm để ý nói ra huống hộ bọn họ đối tượng không thay đổi ngươi cũng biết giống như đối đai xù nạ như vậy đối đai ta bất kể là đứng ở cạ dẹp trên lập trường vẫn là của ngươi bạn là của gái tuy r trường ê n lập ta đ ề nhất định sẽ ủng hộ ngươi. Ở biết dịch thần biết được nạ sự tình về sau liền ngựa không ngừng hộ dịch h biết biết được sẽ sự sau Ở c xú về vó chạy đi tương trợ thậm nộm nhắc chí mà là ê n chiến tranh, cả dù giả chẳng nhưng không có nổi máu ghen, ngược cả có giả lại dù máu l nổi ngọt hồi tâm một hồi ngọt mật. Tuy là ốc sên công chu a đã từng là chúng ta làng cắt đại địch nhưng nàng đối ngươi tốt thật sự chính là để cho ta đều khó tin tưởng nếu như ngươi đối với lần này giống như vừa rồi những cao tầng kia như vậy không nhúc nhích ta mới có thể sinh khí đây h ạ i lão tàng lộ ra t ư ở n g hoà nụ cười ta xong rồi thay mặt bà bà cả đời làm được chính xác nhất cũng là nhất anh minh sự tình chính là thu được như ngươi vậy đệ tử ngươi nói không sai tư tâm ai sẽ không có nhưng ngươi tư tâm nhưng xưa nay không đặt ở cá nhân lợi ích bên trên mà là đặt ở trong tình cảm điều này làm cho ta rất là vui mừng làm thay mặt bà bà nhảy dựng lên vô vô dịch thần bà vai đừng quên ta lúc đầu là bởi vì cái gì mà bằng lòng đi theo bên cạnh ngươi mạ bí lộ ra một cái chi tính thêm nụ cười ấm áp đây mới là ta biết dịch thần dịch thần nghe thấy ngôn tâm bên trong ấm áp như vậy làng cắt mới là hắn nhớ muốn làng cắt ít nhất miễn là những người này vẫn còn ở làng cắt một ngày hắn cũng sẽ không để làng cắt ngã xuống chiến đấu kế hoạch tạm thời giao cho các ngươi ta muốn đi từ trúc lâm làm cho này một trận đại chiến làm chuẩn bị cuối cùng dịch thân nói ra trận đại chiến này mặc dù là nộ mà hương sư nhưng chúng ta tuyệt đối sẽ thắng lúc này đây ta nhất định sẽ đem ba lần nhẫn giới đại chiến xuống tới cổ nổ hạ bất bại truyền thuyết cho đánh vỡ lời của hắn để làm thay mặt ba bà, bà hải láo tàng như vậy c h ứ n g t r ạ c người nghe xong đều nhiệt huyết sôi trào đây chính là nhận giới bất kỳ một cái nào nhận thôn đều tha thiết ước mơ làm được sự tình chỉ tiếc ba lần nhận giới đại chiến dù cho cổ nổ hạ lấy một địch nhiều đều vẫn là vẫn duy trì bất bại thần thoại để hết t h ả n h ậ n sấn ni dạ đều chỉ có thể không biết làm gì ừ chúng ta sẽ chuẩn bị xong hết t h ả cả d ù dạ cũng không còn hỏi nhiều nàng biết dịch thần không biết làm vô vị chuyện nếu lúc này đi tử trúc lâm nhất định là có nguyên nhân nghịch thông linh chi thuật dịch thần bùn một tiếng biến mất không thấy chỉ một lúc liền xuất hiện tại tử trúc lâm ở giữa hắn trước tiên tìm được rồi hùng miêu tinh giã đưa hắn gần phát động nhẫn giới đại chiến sự tình nói ra đồng thời cũng sắp ý nghĩ của chính mình nói cho hùng miêu tinh giã nhẫn giới đại chiến sao tiểu tử ngươi thật đúng là điên cuồng à vì một nữ nhân cư nhiên làm lại nhiều lần ra lớn như vậy sự t ì n h đến bất quá ta thích ai bảo ta cũng là thư tính đây này hay nha làm sao lại không có một đầu hùng miêu có thể giống như ngươi vậy đối với cái kia là xù nạ nữ nhân đối với ta như vậy đâu hùng miêu tinh giã đầu tiên là cảm thán một tiếng mới đúng dịch thần nói ra ngươi cái ý nghĩ này không sai nhưng như vậy sự tình nhưng là cho tới bây giờ không ai thử qua ta cũng không biết có thể thành công hay không hai bốn bất quá xem ở là của ngươi phân thượng ta liền theo ngươi điên một bà đi đang ở dịch thần ở t ử trúc lâm cùng hùng miêu tinh giã đảo cổ bí mật không muốn người biết thời điểm toàn bộ nhận giới cũng là bởi vì dịch thần một người mà nhấc lên to lớn phong vân làng c á c cô n ộ hạ thôn đã tiến nhập khẩn la mật cổ chuẩn bị chiến đấu cha nz thà y mà còn lại ba đại nhận thôn cũng làm được rồi bảng quan đồng thời còn có thể tùy thời đi chiếm tiện nghi chuẩn bị đặc biệt bị dịch thần liên tục đùa bỡn mấy lần s ủ chỉ cả càng là thầm hạ quyết tâm lúc này đây nhất định phải cho dịch thần một kích ngoan một tuần tại nhẫn giới bị đại thế lực chú ý đến cổ nố hạ x a ẩn hai đại nhận thôn đều không ngừng điều binh khiển tướng không ngừng mà chuẩn bị các loại vật liệu chiến tranh coi như là phong quốc hỏa quốc thông thường quốc dân đều có thể cảm nhận được một loại đè nén trầm trọng cảm giác cầu thả cầu vật tốt